Hai người lần đầu tiên thấy hung kiếm như vậy. Tôn ngộ không vung xong tuyệt tiên kiếm. Đạt bước bay hướng đám người ở phía tây. Thanh kiếm thứ hai. Hãm tiên kiếm để ở đây. Âm âm. Thiên địa một mảnh xanh biết ý dết chóc giống tuyệt tiên kiếm xong hướng mọi người. Cùng là khí dết chóc không, hai thanh kiếm treo ở đó có hiệu quả tăng vọt. Ý dết mạnh gấp mấy lần. Tử thần vương nét mặt xa sầm. Không đúng thanh thần vương. Thanh thần vương nhìn hướng một đạo thần, nói. Kiếm thật hung, đúng là lạ, ngươi đi qua đó lấy nó xuống. Tôn lệnh. Đạo thần bước ra một bước cực kỳ ẩn thận. Đạo thần cũng cảm nhận được sự khủng bố của tuyệt tiên kiếm. Không dám khinh thường. Nhất chân bước ra. Thiên đạo ầm ầm va chạm. Ẩm ầm, ầm. Thiên đạo to lớn đụng vào tuyệt tiên kiếm. Khi thiên đạo cách tuyệt tiên kiếm còn có 10 trượng thì dường như tuyệt tiên kiếm cảm giác có kẻ địch đến. Sát khí tăng vọt. Ẩm. Xung quanh tuyệt tiên kiếm giấy lên bão tố kiếm khí đen ngập trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 54 tử cựu Bờ Âm um, Phản kích bản năng đập vỡ vụn thiên đạo Cùng lúc đó Một luồng sơn A Nơn Gơn Vơn Đen xẹp qua Đạo thần kinh sợ vội né tránh Kem kem Đạo thần bỗng hét thảm. A. Cánh tay phải của đạo thần bị ánh sáng đen phát ra từ tuyệt tiên kiếm chém thành hai nửa. Cánh tay phải của ta, cánh tay phải của ta, A. Đạo thần cầm cánh tay phải của mình, gào thét, vắt giò lên cổ chạy trốn. Đạo thần vẫn đang gào thét. A Cánh tay phải của ta. Thanh thần vương nét mặt xa sầm. Là cái gì, gắn liền là được. Đạo thần sợ rãi rống to. Không. Thanh thần vương. Cánh tay phải của ta. Kiếm quen này không chỉ chém cánh tay phải của ta mà cũng chém phá thần hồn của ta. Hồn phách của ta bị chém xuống một tay, thật đau, hồn phách của ta đau quá. Hồn phách. Ngay cả hồn phách cũng có thể trảm. Hơn nữa đó chỉ là một luồng kiếm quang. Chính lúc này Tôn Ngộ không treo lục tiên kiếm ở phương Nam. Kem kem. Một luồng huyết quang tận trời, bốn phương lại tăng vọc sát khí cường gấp 10 lần. Tôn Ngộ không cầm thanh chu tiên kiếm cuối cùng cười nhạt. Tử thần vương biến sắc mặt nói. Không đúng thanh thần vương kiếm trận này yêu dị quá, thật là yêu dị. Đừng chờ nữa, ra tay đi. Ta đối phó tiểu tử kia, ngươi nhanh chóng phá trận, hủy diệt hàm dương. Thanh thần vương hét to, đột âm. Hai thần vương thanh thần vương tử thần vương gần như cùng lúc vọt ra ngoài. Tuyệt thế thần binh song hướng tuyệt tiên kiếm tử thần vương thì nhào hướng chu tiên kiếm của tôn ngộ không? Hai người cầm thanh trường kiếm chém hướng chu tiên kiếm tuyệt tiên kiếm. Mắt Tôn Ngộ không lón ý cười. Ha ha ha ha <cười> ha. Tông Ngộ không cầm chu tiên kiếm nghênh đón cùng là hai thanh tự kiếm ầm ầm va chạm nhau. tự kiếm của tử thần vương tỏa ánh sáng tím chói loài, giống như đậm đặc khói tím cùng cuộn vòng quanh cương kiếm to lớn. Chu tiên kiếm, bộ dạng cương kiếm chỉ là bản khuyết đại. Hai kiếm pha chạm vào nhau. Ấm. Um. Kiếm ý đại hội diệt xong tới, sương khói bên trên tự kiếm của tử thần vương tán loạn cương kiếm màu tím chết mắt vỡ nát. Bên trong tự kiếm ẩn chứa khí thể tính lôi bạo tạc. Kiếm ý chu sát xong vào người tử thần vương. Ấm. Um. Tử thần vương rút lui hơn 10 trượng. Vẽ mặt kinh sợ. Bên kia thanh thần vương một kiếm chém vào tuyệt tiên kiếm. Âm. Um, kiếm ý của tuyệt tiên kiếm mạnh mẽ va chạm. Long hoàng. Thanh thần vương vội thuộc lùi ra mười trượng. Hai thần vương tay trắng trở về. Ở sơn cút phiếu xa tóm thiên công kinh ngạc nhìn một màn này. Làm sao có thể? Chỉ là hai đang kiếm. Tử thần vương Thanh thần vương chính là tổ tiên còn mạnh mẽ hơn cả Tống Thiên tôn. Thế nhưng không địch lại hai thanh kiếm Còn là tự kiếm Tống Thiên tôn giật mình kêu lên Điều này là không thể Hai thanh thần vương tử thần vương cũng giống như vậy Tông ngộ không kêu ngạo cười to bảo Ha ha ha ha ha Ngay lúc này trên không trung chật lắc lư Vù vù Không trung lắc lư Chậm rãi xuất hiện ảo ảnh như hư như thực Ảo ảnh xuất hiện uy thế mạnh mẽ toát ra Tung ngộ không nhướng mày nói À Thanh thần vương tử thần vương lộ vẻ kinh ngạc Thanh thần vương tử thần vương bái Bái kiến cung chủ Hai thần vương bái xong mười đạo thần kịp phản ứng lại. Mười đạo thần hét to. Bái kiến cung chủ. Phía xa, mắt Tống Thiên Tông lón tiê kinh sợ. Tống Thiên Tông kinh ngạc nói. Cung chủ của tuyệt cung ảnh xạ của hắn tại sao xuất hiện tại đây? Ảo ảnh mặc đồ đen, mặt đội mặt nạ đen giữ tận khiến người không thấy rõ mặt này. Triều Thiên Điện, Diêm Xuyên nheo mắt nói. Cung chủ của tuyệt cung. Mấy năm nay Diêm Xuyên thu thập nhiều tư liệu, biết tuyệt cung có một cung chủ, nhưng chưa có ai gặp mặt. Trừ cung chủ thập nhị thần cung của tuyệt cung ra, ai khác thấy cung chủ của tuyệt cung đều đã chết hết. Cung chủ của tuyệt cung nhìn bốn phía, giọng khàng khàng nói. Tru tiên kiếm trận. Tôn Ngộ không kinh ngạc hỏi. Ủa? Không ngờ ngươi nhận ra. Cung chủ của tuyệt cung trầm giọng hỏi. Tuyệt thế thần binh tử thần vương tại sao các ngươi chọc phải hắn? a Hai thần vương kinh ngạc nhìn cung chủ của tuyệt cung. Hắn! Thanh thần vương tử thần vương hiểu ý cung chủ của tuyệt cung muốn nói tới chủ nhân của tru tiên kiếm trận. Nhưng mà... Thanh thần vương vội giải thiết rằng, chúng ta không có chọc hắn, chỉ là may mắn gặp dịp. Cung chủ của tuyệt cung khèn giọng hỏi, chỉ là may mắn gặp dịp. Tử thần vương vội gật đầu, nói, đúng vậy. Cung chủ của tuyệt cung nói, nếu đã là tình cờ thì lập tức rời đi, trở về đi. Nói xong ảo ảnh của cung chủ của tuyệt cung chậm rãi tán đi, chỉ còn lại mên lệnh. Tử thần vương, thanh thần vương nhìn nhau. Mắt thanh thần vương lón ti không cam lòng. Tử thần vương bất đắc dĩ nói. Cung chủ đã có lệnh thì đi đi. Thanh thần vương nhìn phía xa, biểu tình cực kỳ khó xem. Thanh thần vương quay đầu lại quát. Đây! Phía xa Tống Thiên Tông mờ mịt nhìn tình cảnh này kết thúc. Cửa triêu thiên điện, Diêm Xuyên lộ nụ lạnh lùng cười. Thanh thần vương. Đại trăng thánh đình ta là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao. Diêm Xuyên rống một tiếng vang khắp hàm dương. Tống Thiên Tông nhìn lại, mắt lón ti bất ngờ. Diêm Xuyên muốn làm cái gì? Thanh thần vương tử thần vương muốn đi, Ngươi không vui mà còn muốn gây chuyện. Ngươi có biết họ có thực lực như thế nào không? Thanh thần vương lạnh lùng liếc diêm xuyên. Trong mắt thanh thần vương tràn ngập không cam lòng, Nhưng dung dung đã có lệnh, gã phải tuân theo. Thanh thần vương mặc kệ diêm xuyên quát. Đây, diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Hờ... Diêm xuyên vung tay trong lòng bàn tay xuất hiện một hồn phách màu xanh. Hồn phách màu xanh sợ hãi rống to. Ca, đại ca, đại ca cứu ta. Thanh thần vương định rời đi nét mặt xa sầm, nhìn lại. Chỉ thấy hồn phách màu xanh trong tay Diêm xuyên không phải ai khác, chính là hồn phách của thanh họa đế quân. Thanh thần vương biến sắc mặt nói. Thanh hỏa, Phương Sa Tống Thiên Tông trợn to mắt. Tống Thiên Tông kinh ngạc nói. Không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước ta thấy rõ ràng là sau khi thanh họa đế quân chết thì hồn phách đã vào mơ phủ. Hắn tuyệt đối vào mơ phủ. Làm sao có thể ở đây được? Không lẽ Diêm Xuyên đi mơ phủ ở trong mơ phủ minh môn tìm hồn phách của thanh họa đế quân? Tống Thiên Tông hiểu rằng Dương Giang, Mơn Phủ đã nằm trong vòng khống chế của Đại Trăng Thánh Đình. Chết rồi! Chết tại lãnh thổ Đại Trăng Thánh Đình thì hồn phách của ngươi không trốn thoát khỏi phạm vi Đại Trăng Thánh Đình. Mơn Phủ, vạn ủy cương vực phái binh lục tìm một vòng, rất nhanh tìm ra hồn phách của thanh họa đế quân. Sau khi chết thanh họa đế quân hóa thành hồn dù mạnh hơn quỷ hồn bình thường một chút nhưng lúc sống lực lượng không có bao nhiêu. Vì vậy gã rước nhanh bị bắt. Trong lúc thanh thần vương kinh ngạc thì Diêm Xuyên siết nắm tay. Bùng! Hồn phách của thanh họa đế quân bị bóp nát, hồn phi phách tán. Phía xa tống thiên tung mờ mịt nhìn Diêm Xuyên cái này. Hắn muốn kết tử cử với thanh thần vương sao? Diêm xuyên ở trước mặt thanh thần vương bóp nát hồn phách thanh họa đế quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 55 Bạch Đế Thiên trả thù Tò Thanh thần vương tức giận hét to Người khốn kiếp Diêm xuyên hét Còn nữa, không phải ngươi muốn tìm Bạch Đế Thiên sao? Bạch Đế Thiên đâu? Vèo! Một bóng trắng bay tới gần. Bạch Đế Thiên đầy sát khí, vẽ mặt thù hạng nhìn Thanh Thần Vương, là mối thù đoạt thê giết tử. Mấy ngày nay Bạch Đế Thiên thẩm vấn, mọi chuyện đã phanh phui ra. thế tử của Bạch Đế Thiên bị Thanh Thần Vương vây khốn tại tử Thanh Cương vực. Mặc dù không cưỡng ép nàng làm cái gì nhưng bắt buộc nạp nàng làm vương phi. Đây là cưỡng bức. Làm sao Bạch Đế Thiên không hận, không oán. Tử cựu. Từ giây phút Bạch Đế Thiên biết được tin tức đó thì đã là kết tử cựu. Bạch Đế Thiên hận không thể ăn thịt cắn xương, uống máu, lột xa thanh thần vương ra. Hiện tại Diêm Xuyên đang bày tỏ thái độ cho Bạch Đế Thiên. Đại Trăng Thánh Đình vĩnh viễn đứng bên cạnh ngươi. Trong lòng Bạch Đế Thiên cực kỳ cảm kích hiện tại gã đã thật sự công nhận Đại Trăng Thánh Đình. Thanh Thần Vương ánh mắt độc ác. Bạch Đế Thiên. Tử Thần Vương nhớ mày nói. Thanh Thần Vương cung chủ có lệnh, lập tức trở lại. Tử Thần Vương đầy ẩn ý nhìn Diêm Xuyên. Chợt hiểu hắn muốn làm cái gì. Nhưng hắn thật là quá cuồng vọng. Làm sao hắn dám làm như vậy? Diêm xuyên không sợ đoàn người tử thần vương, thanh thần vương mà còn lo lắng hai người chạy trốn. Muốn đoàn người đứng ở đây luôn. Không phải Diêm xuyên vừa mới thành tựu tổ tiên sao? Hắn có bản lĩnh gì có thể giữ lại đoàn người tử thần vương? Thanh thần vương. Diêm xuyên quát. Đại tệ thánh vương, làm phiền treo chu tiên kiếm, chu tiên kiếm trận. Âm! Um, diêm xuyên đạt bước lên trời. Giám cường giả đại trăng thánh đình cũng bay lên theo diêm xuyên. Bạch đế thiên, thái đế, ngọc đế, thượng đế kim đại vũ và tất cả phối hợp vọc lên trời, chém dết. Tôn ngộ không hơi kinh ngạc, mắt lón ti sáng. Tốt, vậy thì treo lên chu tiên kiếm. Tử thần vương biến sắc mặt nói. Mau ra ngoài. Tử thần vương vung tay áo mang theo mười đạo thần nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi tứ kiếm vây khốn. Trấn thiên. Ẩm. Tán thiên đồng quan phát ra tiếng pha đụng tử thần vương thuộc lùi trở về. Nhưng mười đạo thần đã bay ra khỏi đại trận. Ẩm. Phía xa chu tiên kiếm trận rốt cuộc bay ra. Âm ầm, ầm Bốn phương vô tận kiếm khí bốn màu bùng phát Bốn thanh thần kiếm thông thiên triệt địa Tự như bốn thiên đạo vây khốn tứ phương Bên trong chu tiên kiếm trận là diêm xuyên Tông ngộ không thanh thần vương tử thần vương Bên ngoài mười đạo thần bỏ chạy Nhưng chấp mắt đã bị nhiều cường giả đại trăng thánh đình bao vây Âm Chu tiên kiếm trận bày ra Mặt đất đầu rồng toàn hàm dương rung động. Vô số đá núi như thoát khỏi sức hút của trái đất chậm rãi bay lên trời. Kiếm khí tàn phá kiếm khí bốn màu bao bọc mọi thứ trong đại trận khiến người không trông thấy tình hình bên trong. Trên bầu trời. Chu tiên kiếm trận đâm tận mây xanh. Vô số áng mây vòng quanh chu tiên kiếm trận xoay tròn. Thiên hôn địa ám. Bốn phương đều toát ra sát khí tận trời Sát khí đi qua đầu là sông Hồ loại nhỏ bị đóng văn Một sơn cút ở phía tây Trong mắt Tống Thiên Tôn lón tia nghi ngờ Tống Thiên Tôn kinh sợ nói Hèn chi cung chủ của tuyệt cung không muốn đụng chạm với chủ nhân của kiếm trận này Chỉ là pháp bảo mà đã hung hãng như vậy Tống Thiên Tông cực kỳ kinh ngạc nói. Không đúng, Diêm Xuyên có ý gì? Diêm Xuyên muốn giết chết Thanh Thần Vương Tử Thần Vương tại chỗ sao? Mới rồi Diêm Xuyên không để hai người đi là vì muốn giết họ. Thanh Thần Vương là nhân vật khiến Tống Thiên tôn sợ hãi. Nhưng bây giờ Diêm Xuyên lại muốn giết chết Tử Thần Vương Thanh Thần Vương. Tống Thiên Tông không dám tin. Chẳng phải hắn mới vừa lên tổ tiên sao? Tống thiên tông nhìn xung quanh. Mười đạo thần bị mỗi tổ 10 cường giả xung quanh vây sát. Âm ầm. Mười đạo thần chưa lộ ra hung mảnh đã. Rai. Khốn kiếp. Ta chính là đạo thần. Cổ tiên. Tại sao đều là cổ tiên? Mười cổ tiên vây sát một đạo thần. Đại trăng thánh đình một lần phái ra 100 cổ tiên. Phía xa đám đạo thần cũng không thể hợp đạo. Tối đa là đỉnh cổ tiên. Đúng là đối chiến với một cổ tiên cao. T. Hơn. A. Nương. Hơn. Vấn đề. Đối chiến 2. Ba cổ tiên cũng không sao. Nhưng vấn đề là đánh nhau tới 10 cổ tiên. Hơn nữa trong 10 cổ tiên rất nhiều người không nằm trong tư liệu của Tống Thiên Tôm. Tùy tiện đã cho ra trăm cổ tiên, có phải là Đại Trăng Thánh Đình còn có cổ tiên nữa không? Đúng rồi, chắc chắn vẫn còn ếp nhất môn điểm, vương tiện không nằm trong số này. Nghĩ tới đây tiêm Tống Thiên Tôm đập nhanh, cái này là Thánh Đình mới vừa thăng cấp sao? Một thế giới phạm nhân bình thường vậy mà cho ra nhiều cổ tiên đến vậy. Âm! Um, lấy đám bạch đế thiên dẫn đầu, điên cuồng rách chóp. Bạch đế thiên có mối thù đoạt thê, hiện tại rất là hung tận. Trong chu tiên kiếm trận. Chu tiên kiếm. Lục tiên kiếm. Hảm tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm phong tả hư không. Bên trong phong diêm xuyên. Ttung ngộ không? Thanh thần Vương Tử thần Vương vừa vào đại trận Diêm xuyên liền quan sát bốn phía. xung quanh kiếm khí cuồngn cuộn vong quanh, bốn phương có vô số khói đen khiến Diêm xuyên nhìn không thấu chu tiên kiếm trận. Diêm xuyên lộ nụ cười khẽ. Chu tiên kiếm trận có biến hóa A không ngờ thông thiên đề phòng ta, Hai tổ tiên kinh sợ nhìn bầu trời. Tử thần vương hoàn toàn biến sắc mặt nói. Chu tiên kiếm trận. Ngăn cách trong ngoài sao. Ta không cảm nhận được thiên đạo. Thanh thần vương sắc mặt khó xem nói. Thiên đạo. Ta cũng giống vậy. Diêm xuyên lộ nụ lạnh lùng cười. Ở trong chu tiên kiếm trận còn muốn cảm ứng thiên đạo. Tôn ngộ không nhớ mày hỏi. Diêm đế, ngươi thật sự muốn giết bọn họ. Dìm xuyên nhìn tôn ngộ không, mỉm cười nói. Ta biết ngươi có điều kiên kỳ, không cần ngươi ra tay, giúp ta bám chân một tên là được ta giải quyết từng tên. Tôn ngộ không hơi biến sắc mặt, gật đầu, nói. Tốt! Diêm xuyên nhìn thanh thần vương ở phía xa, tóc dài chợt biến thành đỏ như máu, không khí nóng cháy bùng phát. Xung quanh huyết hải vô tan vòng quanh Diêm xuyên, cúng hướng thanh thần vương. Khốn kiếp! Tử thần vương nét mặt xa sầm tay cầm tự kiếm chém tới. Ẩm! Trong hư không bỗng thọ ra một cương kiếm xông hướng tử thần vương. Tử thần vương biến sắc mặt, đỡ kiếm. Âm, um, tử thần vương thuộc lùi, nhưng chuyện chưa kết thúc. Xuất hiện cương kiếm chu tiên kiếm xong tới lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hàng trăm cương kiếm cuốn lấy tử thần vương. Âm um, ầm, um. tru tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm hung hãng bùng phát sức mạnh to lớn. Tử thần vương rơi vào quần kiếm. Không thể hỗ trợ cho thanh thần vương. Thanh thần vương cầm trường kiếm màu xanh múi mây. Xung quanh nổi lên biển lửa xanh đụng chạm với huyết hải của diêm xuyên. Ẩm. Um, biển lửa và huyết hải va nhau. Dung hòa. Đại hỏa, đại hải bao bọc hai người vào trong. Thanh thần vương cầm trường kiếm chém tới. Hờ. Cho dù không thể sử dụng thiên đạo thì sao? Rốt cuộc thì ta là tổ tiên, đã là tổ tiên mấy ngàn vạn năm trong thời gian đó không biết ngươi đã chuyển mấy kiếp rồi. Diêm xuyên lạnh lùng cười. Lời này nên là trậm nói với ngươi mới đúng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 56 hơi yếu, giờ. I.F.M. Xuyên đánh ra tán thiên đồng quan đụng chạm cùng trường kiếm của thanh thần vương Ẩm um, Huyết hải biển lửa bỗng nhiên nổ tung tón Hai kiêu hùng mạnh mẽ chiến đấu Bên ngoài tống thiên tông nghi ngờ nhìn chu tiên kiếm trận Tống thiên tông biểu tình phức tạp Rốt cuộc là ai Thiên hạ này trừ mấy thánh nhân thiên đế ra còn có ai mạnh mẽ như vậy Tống Thiên Tông không thấy rõ bên trong chu tiên kiếm trận, ngược lại nhìn thấy đạo thần xung quanh. Sắc mặt của Tống Thiên Tông ngày càng quá dị. Bởi vì Tống Thiên Tông cho rằng ủy cúc tử là tuyệt thế cường giả hiện tại đứng ở cửa triêu thiên điện, không thèm quan tâm. Tống Thiên Tông vẽ mặt rối rắm. Tại sao Đại Trăng Thánh Đình tự tin như vậy? Trước khi đến đây Tống Thiên Tôn có đọc tư liệu của Đại Trăng Thánh Đình. Bên trên ghi chép Đại Trăng mới thăng cấp Thánh Đình. Thực lực hơi yếu. Hơi yếu. Là tên khốn nào chỉnh lý tư liệu cái này mà là hơi yếu sao? Đên. Phía xa chợt vang tiếng chuông ngân. Một tiếng vang thật lớn. Vang vọng thiên địa, thanh âm của chuông cực kỳ đặc biệt, làm Tống Thiên Tông đánh rùm mình. Tống Thiên Tông biến sắc mặt nhìn lại. Tiếng chuông thật quá dị. Tống Thiên Tông thấy một thiên đạo vỡ nát, một đạo thần hộp máu văng ra. Âm! Um, một nam nhân mặc áo vàng đánh ra một chưởng, xuất hiện một cương tráo hình vuốt cắm vào ngực của đạo thần kia. Đạo thần kia sợ hãi rống to A Nam nhân mặc áo vàng tay nâng một cái chuông to Tay sách đạo thần bay hướng quảng trường triêu thiên điện Kim đại vũ hét với chính người khác Đi đối phó đạo thần khác Chính cổ tiên đồng thanh kêu lên Tuân lệnh Kim đại vũ bay tới triêu thiên điện Quang đạo thần kia ra Một đám thị vệ song lên Kim Đại Vũ trầm giọng nói, ta đã phong lại tu vi của hắn, giải vào thiên lao, chờ Thánh Vương xử lý. Tôn lệnh, phía xa, ầm, ầm, ầm, ầm, lại là bốn tiếng nổ điếc tai, bốn thiên đạo tan vỡ. Bao gồm Thái Đế, Thượng Đế, Ngọc Đế, Bạch Đế Thiên mang theo cổ tiên Tổng Hải An Đạo Thần. Bốn người mang theo đạo thần bị khống chế bay hướng quảng trường triêu thiên điện cũng là áp vào thiên lao. Ở chân trời phía xa, đạo thần càng lao lực hơn. Từng đạo thần tràn đầy khó tin. Quảng trường triêu thiên điện quần thần nhìn chu tiên kiếm trận ở phương xa. Hỷ cốt tử nhìn Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế. Hỷ cốt tử nhẹ giọng nói. Ba vị. Thái đế, ngọc đế, Thượng đế cung kính nói với hủy cốt tử. Tiên sinh. Hủy cốt tử thẳng nhiên nói. Hệ là thần kiếm tổ tiên luyện ra đều sẽ xóa đi ý thức của kiếm hồn. Chỉ chừa lại bản năng ý thức. Chắc ba vị biết rõ điều này. Ba người biểu tình trầm trọng, gật đầu. Hủy cốt tử trầm giọng nói. Thánh vương nhân nghĩa. Cho các ngươi giữ lại ý thức của mình. Thánh vương không muốn dẫn nhập các ngươi vào hướng nào. Mọi thứ là tự các ngươi lựa chọn. Có vô số thần kiếm sinh ra kiếm hồn. Nhưng có thể bước vào đỉnh lại cực kỳ ít ổi. Không phải bẩm sinh mà là sau này cố gắng. Sau này các ngươi sẽ dần biết về thánh vương. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi hiểu. Thánh Vương chuyện gì cũng mạnh nhất. Mọi thứ. Thánh Vương luyện ra ba thanh kiếm các ngươi, lại cho các ngươi cơ hội tự chủ trưởng thành, hy vọng các ngươi hãy quý trọng. Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế Đồng Thanh kêu lên. Vâng. Nguyễn Cúc Tử giải thiết rằng. Thánh Vương muốn tôn ngộ không bày tru tiên kiếm trận có nguyên nhân lớn nhất là cho các ngươi, hãy quan sát thật kỹ. Tam Đế Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế kinh ngạc hỏi. À! Thái Đế kinh ngạc hỏi. Vậy tại sao không cho chúng ta đi vào? Ngọc Đế nhớ mày nói. Đúng vậy. Nếu chúng ta cũng vào trong trận quan sát từ nội bộ chắc sẽ càng rõ ràng hơn. Thượng Đế gật đầu, nói. Đúng vậy. Nguyễn cốt Tử gật đầu, nói. Đi vào. Các ngươi còn kém rớt xa, Thánh Vương lo lắng các ngươi tiến nhập Chu Tiên kiếm trận ngược lại sẽ bị đồng hóa. Tam Đế Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế kinh ngạc hỏi. À! Huy Cúc tử trầm giọng nói. Hãy quan sát đi, Thánh Vương kéo dài thời gian cho các ngươi, đừng lãng phí cơ hội này. Tam Đế Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế nghiêm túc nói. Tôn lệnh. Tam Đế Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế đứng một bên nhìn chằm chằm chu tiên kiếm trận. Cùng là kiếm, họ quan sát lĩnh ngộ nhiều hơn người khác. Tam Đế Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế càng xem càng kinh ngạc. Chính này trên quảng trường triêu thiên điện bổng xuất hiện một nữ nhân áo tím. Đám thần tử cung kính nói. Bái kiến hoàng hậu, người đến chính là tử tử. Tử tử xuất hiện kinh ngạc nhìn phía xa. Có chuyện gì vậy? Trong thời gian ta bế quan đã xảy ra chuyện gì? Dịch phong lập tức đáp. Vẩm hoàng hậu, có kẻ địch tấn công, thánh vương đang đối chiến cùng tổ tiên, những đạo thần đều là giặc cả. Tử tử lộ vẻ lo lắng nói. “A, vậy. Dịch phong nói. Hoàng hậu yên tâm, Thánh Vương không đáng lo, nếu không. Dịch Phong nói lấp lượng tự tử, tử hiểu ngay, nếu có chuyện gì thì Diêm Xuyên ở mơ phủ lập tức đi ra ngay. Nhưng dù là vậy thì tự tử, tử nhìn đám đạo thần ở phía xa, sắc mặt không tốt lắm. tự tử, tử vung tay, một luồng sáng đen bay hướng một đạo thần ở phía xa. tự tử, tử lạnh lùng nói Sinh tử bộ Chú hắn bị thiên ma cắn nét tiên. Ẩm. Uhm. Luồng sáng đen không nhìn thiên đạo, nháy mắt xuyên qua nhập vào người đạo thần. Đạo thần kia biểu tình hoảng hốt. Một giây lơ là là mất mạng, mười mấy cổ tiên quanh đạo thần cùng ra tay. Ẩm. Uhm. a Đạo thần kia hồi phục tinh thần, một người bị mười mấy cổ tiên trọng thương, hộp máu văng ra, bị bắt giữ. Phía xa Tống Thiên Tông mờ mịt nhìn tử tử. Tình huống gì vậy? Nguyền rũ của tử tử ngày càng hung ác dù là đạo thần, chỉ cần không hợp đạo thì nàng đều có thể nguyền rũ thành công. Phúc chốt đám đạo thần ban đầu còn giải du đều bị bắt, có người muốn chạy trốn nhưng làm sao thoát? Không lâu sau đám đạo thần bị diệt sạc. Tống thiên tôm quá dị nhìn cường giả đại trăng thánh đình. Thế này mà nói là hơi yếu. Bên trong chu tiên kiếm trận. Tử thần vương bị chu tiên kiếm trận vây sát rất là bức rứt. Rai, diêm xuyên thanh thần vương chiến đấu khó phân thắng bại. Hai thần vương cực kỳ tức giận. Tại đây ăn bồ hòn quá đắng. Họ không thể sử dụng thiên đạo được. Nếu không thì Diêm Xuyên Tôn Ngộ không đã chết dưới tay hai thần vương thanh thần vương Tử thần vương rồi Nhưng Diêm Xuyên vạn dụng thiên đạo có kém gì hai thanh thần vương tử thần vương Ở cửa triêu thiên điện Quanh thân Tam Đế Thái Đế Ngọc Đế Thượng Đế toát ra từng đợt kiếm khí Dường như trong quan sát có thể ngộ rất lớn Trong tru tiên kiếm trận, biển lửa, huyết hải bao phủ diêm xuyên và thanh thần vương. Bên kia tôn ngộ không khống chế chu tiên kiếm trận bám giữ tử thần vương. Âm ầm tử thần vương chật vật nhưng vẫn kéo dài được. Mắt tử thần vương lón tia kinh sợ. 10 canh giờ, tru tiên kiếm trận thật mạnh, ẩn mà không phát đã có uy lực như vậy. Tôn Ngộ không cười nói, xem như người may mắn, đương kim thiên hạc, luận kiếm, chu tiên đệ nhất. Tông Ngộ không ngoái đầu nhìn phía không xa, nghi hoặc là tại sao Diêm Xuyên chiến đấu lâu như vậy. Đã 10 canh giờ phân chưa chi thắng bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif, quận 9 chương 57 lập tức, ca. Hoảnh khắc tôn ngộ không mất tập trung tử thần vương tìm được cơ hội vung trường kiếm màu tím. Ấm. Cương kiếm của chu tiên kiếm. Lục tiên kiếm. Hảm tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm pha chạm với trường kiếm màu tím. Tử thần vương bắn hướng huyết hải. Tử thần vương vung kiếm chém huyết hải. Phá cho ta. Ấm. Huyết hải bị chém tách ra sóng lớn, lộ ra diêm xuyên và thanh thần vương ở bên trong. Táng thiên đồng quan va chạm với trường kiếm, y phục của hai người bị rách vài chỗ tay kia đối chưởng với nhau. Diêm xuyên ánh mắt hung tợn, trong mắt thanh thần vương thì tràn đầy kinh ngạc. Âm! Um, huyết hải, biển lửa bị tử thần vương phá ra. Diêm Xuyên con ngươi co rút tay phải đối trưởng bỗng biến thành trảo chộp cánh tay của Thanh Thần Vương. Thanh Thần Vương biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Tử Thần Vương cũng la lên. Nguy. Tử Thần Vương vung một trưởng đánh hướng Diêm Xuyên, muốn hắn tự bỏ một trảo tổn thương Thanh Thần Vương. Nhưng làm sao Diêm Xuyên chịu bỏ qua? Trảo phải càng tăng tốt phá cương trưởng của thanh thần vương, Chột vào cánh tay phải của gã, Xẹt, Diêm xuyên hung tận xé rát, Thanh thần vương thốn khổ rống to, Rai, Trưởng của tử thần vương đã tới gần, Chỉ mạnh treo chung, viêm xuyên vung trưởng trái nghênh đón, Quy lực tán thiên đồng quan yếu đi nhưng vẫn đỡ được thanh kiếm, luồng sáng tím sông vào tay trái của Diêm Xuyên. Ẩm. Um. Diêm Xuyên khựng người quay đầu ánh mắt giữ tợn nhìn tử thần vương. Thanh thần vương thống khổ gào thét. Rai. Chỉ thấy cánh tay phải của thanh thần vương bị Diêm Xuyên xé xuống. Máu làm ướt áo xanh. Thanh thần vương rước gào. Diêm Xuyên. Tử thần vương vỗ một chưởng xong lua ra không muốn hiếu chiến. Tử thần vương hét to một tiếng. Tình huống không đúng, đi về trước, tử thanh hợp lưu. Trường kiếm trong tay tử thần vương đâm tới, thanh kiếm của thanh thần vương cũng đâm đến. Hai kiếm pha nhau, chỗ mũi kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Ẩm. Um. Lực lượng mạnh mẽ bùng phát, huyết hải, biển lửa nổ tung. Chu tiên kiếm trận lắc lư lộ ra một khe nước. Vèo. Tử thần vương và thanh thần vương cục một tay bay ra ngoài. Tôn ngộ không nét mặt xa sầm. Nguy rồi. Diêm xuyên qua khe hở trong thấy bên ngoài. Thanh thần vương che tay cục rống hướng diêm xuyên. Diêm xuyên ta sẽ trở về ta sẽ khiến hàm dương của ngươi trở thành địa ngục trần gian. Rai. Đạo thần bên ngoài đã không còn tìm. Hai người hiểu tại sao lại như vậy, không cam lòng chạy trốn hướng nam. Diêm xuyên dơ lên cánh tay gãy của thanh thần vương, bóp nát, bùng. Cánh tay gãy của hóa thành bột mịn. phía xa thanh thần vương thù hận rống to, rai, tử thần vương hét to. Diêm xuyên đã trúng tự sát thần độc của ta, hắn không được yên lành. Cánh tay phải của ngươi thì quay về dùng pháp lực thúc đẩy mọc ra là được. Thanh thần vương quay đầu, không cam lòng nhưng không nhìn hàm dương nữa. Vèo, hai người biến thành luồn sáng biến mất không còn bóng dáng. Diêm đếc, ngươi có sao không? Tôn ngộ không nhìn cánh tay trái của Diêm xuyên biến thành màu tím. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ta không có việc gì triệt trận đi. Tôn ngộ không ngực đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Trong lúc Tôn ngộ không triệt trận thì Diêm Xuyên ngẫm đầu nhìn khói đen bên trên trận Pháp, ngẫm nghĩ. Âm âm, đại trận rút đi. Chết mắt không trung lại là một mảnh sáng sủa. Diêm Xuyên đứng trên cao trung, cánh tay càng ngày càng tím tái, ánh mắt hắn lạnh văng nhìn tay trái. Két két két két. Lòng bàn tay Diêm Xuyên toát ra nhiều đốm sáng như hàng ước tiểu tinh thần vây quanh hình thành lực nghiền nhanh chóng rút đi ánh sáng tím từ tay trái chạy tới lòng bàn tay. tự sát thần độc. Không lâu sau tự sát thần độc đã bị rút ra hết. Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng. Hờ. Diêm Xuyên co nắm tay tự sát thần độc tán đi. Diêm xuyên đại bại thanh thần vương Phía xa Tống Thiên Tông quan sát cuộc chiến Chuẩn bị ngư ông đắc lợi nay há hốt mồm kinh ngạc Tống Thiên Tông kinh ngạc hỏi Ta không nhìn lầm đi Diêm xuyên không điều động đại thế thiên hạ của Đại Trăng Thánh Đình Mà xé một tay của thanh thần vương Cuối cùng tử thần vương và thanh thần vương hoảng hốt bỏ chạy Không đúng, cái này hoàn toàn khác với điều Tống Thiên Tông đã đoán. Trong đầu Tống Thiên tôn kịch bản nên là thanh thần vương bẻ gãy. Nghiền nát. Hủy diệt hàm dương. Nhưng tình hình trước mắt thì ngược lại. Diêm xuyên chỉ mới thành tựu tổ tiên, mới là tổ tiên nhất trọng thiên. Xem tử thần vương. Thanh thần vương thì là tổ tiên tứ trọng thiên rồi, cách biệt nhiều như vậy mà Diêm Xuyên có thể giải quyết hai người. Không lẽ do chu tiên kiếm trận? Tống thiên tông nhìn tông ngộ không đứng bên cạnh Diêm Xuyên, tiêm đập nhanh. Ngư ông đắc lợi. Nguy rồi. Mặc dù y phục của Diêm Xuyên rách rưới chút nhưng không ảnh hưởng bao nhiêu, còn thanh thần vương thì mất một tay. Diêm Xuyên bỗng quay đầu nhìn hướng tây, sơn cốt nơi Tống Thiên tôn đứng. Tống giáo chủ. Tống Thiên tôn cơ mặt đông cứng, lại bị phát hiện. Diêm Xuyên làm sao phát hiện ra gã? Nếu Diêm Xuyên đã phát hiện thì Tống Thiên Tông không tiện nốt nữa. Tống Thiên tôn bay ra cười nói. Ha ha ha, chúc mừng Diêm Đế, Đại phát Thần Uy. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm Tống Thiên tôn không có nụ cười. Diêm Xuyên hiểu là nếu lần này hắn đại bại thì Tống Thiên tôn tuyệt đối sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diêm Xuyên chật hỏi. Tống giáo chủ ta định đi tử thanh cương vực tiêu diệt tử thần vương, thanh thần vương Tống giáo chủ thấy sao? A Tống Thiên tôn ngạc nhiên, làm như không nghe rõ ràng. Tống Thiên Tông kinh ngạc hỏi Cái gì? Ngươi, ngươi chuẩn bị bình diệt tử thanh cương vực Diêm xuyên nói thẳng Ngay lập tức Tống Thiên Tông Bây giờ Tống Thiên Tông rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là kẻ ngông cuồn Thật là cuồng quá Tử thanh cương vực là mũi nhọn Tống Thiên tôn còn không dám đụng tới Diêm Xuyên chỉ vừa mới thành tựu tổ tiên dám nói đi sang bằng tử thanh cương vực. Đùa giỡn cái gì? Tống Thiên Tông cũng xem như là kẻ làm việc lớn, nhưng gã chưa từng thấy có ai cuồng vọng như vậy. Tống Thiên Tông lập tức phụi hết mọi việc. Ngay lập tức. Diêm đế thật là khí phách tống ta chúc Diêm đế đắc thắng. Diêm Xuyên nhìn Tống Thiên Tông khóng môi công lên. Nụ cười làm gã đánh rùng mình Diêm xuyên trầm giọng nói Ta biết thiên đao cương vực và bẫy cương vực khác kết minh cộng đồng đối phó tử thanh cương vực Ta hy vọng ngươi lập tức thông báo chuẩn bị đồng thời xuất thủ Cùng nhau diệt tuyệt cung Tống thiên tôn biến sắc mặt nói Cái gì? Làm sao Diêm xuyên biết được? Diêm xuyên nhìn chầm chầm Tống Thiên Tông, hắn không mấy thân thiện với gã. Tống Thiên Tông lắc đầu, nói. Diêm đế nói đùa. Trong mắt Diêm xuyên tràn đầy bắt buộc. Nói đùa. Ta không giỡn cười. Nhanh chóng báo cho bọn họ cùng nhau ra tay. Ta không muốn khi đối chiến với tử thanh cương vực thì dẫn đến tất cả cung chủ ra mặt. Ta muốn sáu cương vực của tuyệt cung bốn phía nở hoa. Ta ghét tử thần vương. Thanh thần vương trừ hại cho ngươi. Như thế nào? Tống thiên tông lắc đầu cười nói. Ha ha ha ha ha. Diêm đế ngươi hiểu lầm. Diêm xuyên nheo mắt nói. Đại trăng thánh đình và tử thanh cương vực đã kết thù. Thiên đao cương vực đứng chính giữa. Nếu muốn làm chim sẻ thì tức là đối địch với Đại Trăng Thánh Đình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 9 chương 58 Tống Thiên Nhân K Huy nói chuyện mắt Diêm Xuyên vắng ra sát khí. Tống Thiên Tông Kinh sợ nhìn viêm Xuyên. Diêm Xuyên này thật sự điên rồi. Thấy ai cũng cắn nhưng cuộc chiến mới rồi khiến Diêm Xuyên có tư cách nói chuyện ngang hàng với Tống Thiên Tôn. Gã không thể khinh thường qua loa. Diêm Xuyên cười hỏi. Tống giáo chủ, điều này đối với ngươi cũng là việc tốt, cớ sao không làm? Tống Thiên Tôn không biết nói gì. Mình không làm thành chim sẻ mà còn chọc vào ổ kiến lửa. Diêm Xuyên tiếp tục bắt buộc. Như thế nào? Tống Thiên Tông phức tạp nhìn Diêm Xuyên, Lại xem Thủy Long cự mạch Một hồi lâu sau gã hước sâu, Bỗng nở ụ cười. Tống Thiên Tông nói, Diêm đế thật là quyết đoán, Tống Thiên Tông ta sẽ không già mồm nữa. Diêm Xuyên vừa lòng gật đầu, Nói, <cười> Ha ha ha ha ha Tốt! Diêm Xuyên cười nói, Đại Tề Thánh Vương, Nếu thông thiên giáo chủ đã cho mượn tru tiên kiếm trận một năm thì làm phiền ngươi cùng ta đi tử thanh cương vực được không? Tông Ngộ không kinh ngạc nhìn Diêm xuyên tính xâm lược của hắn quá mạnh rồi đi. Tông Ngộ không nhớ mày nói. Diêm đế. Mới rồi bọn họ trốn ra được đó là bởi vì ta nắm giữ tru tiên kiếm trận quá ít. Đây là lãnh địa của ngươi. Chuyện không có gì. Nhưng đi tới lãnh thổ của họ, bọn họ có thể điều động lực lượng càng nhiều hơn ta lo lắng đến lúc đó. Diêm xuyên ngật đầu, nói. Không sao, uy lực như vừa rồi cũng đã đủ. Tông Ngộ không ngật đầu, nói. a vậy được rồi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mông nghị. Điểm binh đi Binh mã dũng quân đoàn thân chinh theo trẩm Môn nghị lên tiếng Tuân lệnh Bên kia tống thiên tôn há hốt mồm kinh ngạc Nhanh dữ vậy Thế này đã đi Thật đúng là lập tức quá nhanh đi Diêm xuyên liếc mắt đám đại thần Tam đế thái đế Ngọc đế thượng đế khoanh chân ngồi Dường như có điều cảm ngộ Diêm Xuyên trầm giọng nói Hỷ cốt tử bạch đế thiên theo trậm suốt chinh Hai người đồng thanh kêu lên Tung lệnh Khi Diêm Xuyên nhìn tử tử thì ánh mắt nghiêm túc dịu lại Tử tử nhìn Diêm Xuyên cũng biết nếu hắn đã mở miệng thì không thể gia đổi Tử tử hơi lo lắng nói Hãy cẩn thận Diêm Xuyên lộ nụ cười nói U, V, K, W, W, M. Nàng yên tâm đi. Tử tử vẽ mặt thả lỏng. Diêm xuyên tiếp tục bảo. Yên tâm ta sẽ trở về. Tử tử ngợt đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Vèo, vèo, vèo. Mông nghị nhanh chống triệu tập. 10 vạn binh mã dũng quân đoàn đã đầy đủ. Binh Mã Dũng quân đoàn cung kính nói, Bái kiến thánh vương, Bên kia Tống Thiên tôn cơ mặt co giật, Gã vẫn là đánh giá thấp Đại Trăng Thánh Đình, Thật sự, Binh Mã Dũng quân đoàn gì đó tu vi thấp nhất, Cũng là Đại Tiên, Sao Đại Trăng Thánh Đình khủng bố quá vậy? Diêm Xuyên nói, Tống giáo chủ chúng ta xuất phát đi, Đi thiên đao cương vực của ngươi trước, Tống Thiên Tôm Trộm gà không thành còn mất nấm gạo. Cái này đâu chỉ là nấm gạo, là nguyên kho lúa. Tống Thiên Tôm không cam lòng bị buộc dẫn đường. Được rồi. Long liễn kéo diêm xuyên Nam Hạc, Binh Mã Dũng quân đoàn vây xung quanh, Đại quân tiến hướng thiên đao cương vực. 10 vạn đại quân thế tới rào rạc. Binh mã dũng quân đoàn không phải là tổ tiên nên tốc độ không nhanh bằng thanh thần vương trước kia. Tuy nhiên, mã bất đình đề, rốt cuộc đến thiên đao cương vực. Ủy cốt tử, bạch đế thiên, môn nghị, tông ngộ không tống thiên tông đứng ở khoảng đất trống đằng trước xa liễn. Tống thiên tông nhìn long liễn đại khí của diêm xuyên. Lại nhìn đại đao mỗi khi đi đâu là gã đứng trên. Nhìn sao Tống Thiên Tông cũng thấy ngứa răng Không nói gì nhìn Diêm Xuyên Đế Vương đều thích phô tê, rương u vinh, quy, quy, ơ, nâng, nâng, gơn, hư vậy sao? Tống Thiên Tông nhớ mày nói Diêm Đế Diêm Xuyên kinh ngạc bật thốt A Tống Thiên Tông thắc mắc hỏi Các ngươi cứ đi như vậy sao? Hàm Dương trống rỗng, ngươi không lắng lắng có người đi làm rối. Không nói đến người khác, nếu Long Hoàng tới thì Thủy Long cự mạch của Đại Trăng Thánh định ngươi làm sao? Diêm Xuyên đi, huyện cốt tử cũng đi, vậy nếu có Tổ tiên đến Hàm Dương thì làm thế nào? Diêm Xuyên lắc đầu cực kỳ chắc chắn nói. Tổ tiên, không cần lo. A! Tống Thiên Tông nheo mắt thấy thái độ của Diêm Xuyên không phải giả bộ. Tổ tiên không cần lo. Không lẽ Đại Trăng Thánh Đình có lực lượng có thể đối kháng với tổ tiên sao? Nghĩ tới đây lòng Tống Thiên Tông ngỗng ngang trăm mối cảm xúc. Lúc trước là tên khốn nào thu thập tư liệu hàm dương? Cái này mà bảo là hơi yếu. Tốc độ của đoàn người cực nhanh. Mười vạn đại quân rất nhanh đã tới chỗ đạo tràng. Xung quanh thánh đình là từng ngọn núi to như đao phong vắng thẳng lên trời. Trên bầu trời vân hải công đức lăn lộn không thôi. Bên trên vân hải công đức có ngàn vạn pháp tướng. Diêm xuyên trầm giọng nói. Thiên đao đạo tràng. Mười vạn đại quân bay tới, phiếu xa có mấy trăm cường giả đột nhiên bay ra. Phía xa truyền đến một tiếng hét lớn. Đứng lại to gan. Quân đội từ đâu đến? Dám càng rỡ ở thiên đao đạo tràng ta. Hư không vang tiếng rống khí thế cường đại đè ép. Hữu cốt tử hơi biến sắc mặt nói. Lại là tổ tiên. Vèo. Một nam nhân mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt 10 vạn đại quân. Tống thiên tôm hét to. Nhị đệ, là ta đây. Nam nhân mặc áo trắng ở phía xa thượng lại. À, vèo. Nam nhân mặc áo trắng tới gần kinh ngạc nhìn mọi người. Tống Thiên Tông giới thiệu. Đây là xá đệ Tống Thiên Nhân. Tống Thiên Tông tiếp tục giới thiệu. Đây là Thánh Vương của Đại Trăng Thánh Đình, Diêm Xuyên. Tống Thiên Nhân hơi bất ngờ tại sao đại ca trịnh trọng như vậy. Tuy nhiên Tống Thiên Nhân không lỗ mãn như thanh họa đế quân, lập tức hành lễ nói. Xin chào Thánh Vương Đại Trăng Thánh Đình. Diêm Xuyên mỉm cười gật đầu, nói. U-V-K-W-W-M Tống Thiên Nhân khó hiểu hỏi. Đại ca các ngươi làm sao vậy? Diêm xuyên nhìn hướng Tống Thiên Tôn, nói. Tống giáo chủ ta hy vọng trong một tháng có thể chính thức đối chiến với Thanh Thần Vương Tử Thần Vương. Một bên Tống Thiên nhân kinh ngạc nhìn tình huống gì vậy? Đối chiến với Thanh Thần Vương Tử Thần Vương. Tống Thiên Tôn cơ mặt co giật, gật đầu, nói. Tốt, ta sẽ thông báo cho chủ cương vực khác trong nhóm có một nửa đã quyết định. Nhưng còn một nửa do dự Ta tụ tập bọn họ Chắc chắn có thể tăng một phần niềm tin Trận này chắc chắn thành công Diêm xuyên gật đầu Nói Tốt ta chờ tin ngươi Tống Thiên Tôn nói Còn có một tháng Không bằng Diêm đế Ở Thiên Đao Đạo Tràng của ta nghỉ ngơi một thời gian Để đệ đệ của ta Chiêu đãi chư vị Diêm xuyên lắc đầu, nói Không cần ta còn có việc ở thiên đao cương vực Còn có việc ở thiên đao cương vực Tống Thiên Tông con ngươi co rút Đây chính là cương vực của gã còn có chuyện gì? Tống Thiên Tông nói Ha ha ha ha Vậy thì để đệ đệ của ta đi cùng đi Dù sao đây là lãnh địa của ta Có chút rắc rối không cần thiết Có đệ đệ của ta ở thì có thể dễ dàng giải quyết. Diêm xuyên không phản đối. U-V-K-W-W-M Tống Thiên Tông kêu Tống Thiên Nhân sang bên, dặn dò một phen. Tống Thiên Nhân nghe cơ mặt co giật. Tống Thiên Nhân mờ mịt hỏi. Đại ca, ngươi đang kể chuyện xưa sao? Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện Quận 9 chương 59 Bạch Khởi quay về vị trí cũ L Àm sao có thể Không phải đệ tử môn hạ đã nói là Đại Trăng Thánh Đình hơi yếu sao Cái này mà là hơi yếu Nghe Tống Thiên Nhân hỏi Tống Thiên Tôn không biết nên trả lời thế nào Tống Thiên Tôn tức giận hỏi Ngươi phải ai đi tìm hiểu đại trăng thánh đình Chút nữa phải dạy cho một trận Tống thiên nhân gật đầu Cái này có thể dùng từ hình dung có mắt không thấy thái sơn sao Đệ tử kia trở lại chắc chắn sẽ bị trách phạt một phen Tống thiên tôm rời đi Tống thiên nhân ở lại Tống thiên nhân hỏi Diêm đế muốn đi đâu Diêm xuyên nói Đồ Thế Tôn Tống Thiên Nhân hơi kinh ngạc A Đại quân theo môn nghị chỉ huy nhanh chóng bay đi một hướng Tông Ngộ Không kinh ngạc hỏi Đồ Thế Tôn Người Bạch Đế Thiên rung lên, mắt lón kia hồi hộp Tống Thiên Nhân nhìn Tông Ngộ Không Mới nảy gã biết người này khống chế chu Tiên kiếm trận nên rất khách khí với Tông Ngộ Không Tống Thiên Nhân giải thích rằng, Tại Thiên Đao Cương Vực thì ca ca của ta là chủ cương vực, Thiên Đao Đạo Tràng cũng là tôn môn lớn nhất trong cương vực. Nhưng tôn môn của chúng ta không thống nhất thiên hạ. Đao tu khác có không gian sinh tồn. Thậm chí có một số đao tu thiên phú dị bẩm có thể dẫn tiến vào Thiên Đao Đạo Tràng của ta. Tông Ngộ không gật đầu, nói, Có cạnh tranh mới bảo đảm thiên đao đạo tràng cường thịnh không suy. Tống thiên nhân nói. Đồ thế tôn chính là một tôn môn trong đó. Tôn chủ gọi là bạc. 5.000 năm, năm trước tại thiên đao cương vực trảm đầu lộ giác. Sát ý tận trời. Vốn ta muốn thu hắn làm đệ tử. Ca ca của ta cũng nhìn trốn. Hai chúng ta tranh chấp một đoạn thời gian. Không ngờ Bạch bỗng nhiên bế quan. Qua năm năm, Bạch Đế Thiên bỗng nhìn hướng Diêm Xuyên. Bạch Đồ Thế tôm. Bạch Đồ Thế Thánh Vương. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Có một phần. Khi tiến vào Thiên đao cương vực thì ngươi phải đơn độc đấu bốn phương. Rời khỏi chúng ta. Lúc đó cơ duyên xảo hợp ta gặp hắn. Trên mặt bạch đế thiên lộ nụ cười khổ. Mười vạn đại quân rất nhanh đi tới một sơn môn. Bên ngoài sơn môn tới lưu nhiều cường giả hổ tục còn có nhiều đao tu đánh nhau. Nơi này sát khí tận trời trên mặt đất đầy xương khô. Tông ngộ không nhướng mày nói. Đây là Tống thiên nhân nói. Đây là thượng cổ chiến trường. Trước khi thiên đao đạo tràng thành lập thì chỗ này từng có hai thánh đình quyết chiến với nhau. Chết hơn ước vạn người. Đất đại hung. Nhưng bạch lập tôm môn tại đây. Rai. Mọi người tới gần, xa xa bỗng vang tiếng hổ gầm. Ban đầu nhiều cường giả đấu với nhau cùng ngừng chiến đấu, nhất trí đối ngoại. Một đao tu lạnh lùm hỏi Người đến là ai? Một đao tu ca A cơ Hưng nói Tống phó giáo chủ Ta đã nói rồi tôn chủ của ta còn đang bế quan Đao tu đó quá dị nhìn mười vạn đại quân Chuyện gì thế này? Hủy cốt tử bỗng từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài Vèo Lệnh bài bị quang ra Đao tu dẫn đầu bắt được Đao tu nhìn lệnh bài biến sát mặt Đao tu giật mình kêu lên Ngươi lạc ngươi là Diêm xuyên nói Môn nghị trong trường bốn phía Môn nghị lên tiếng Tôn lệnh Diêm xuyên thủy cốt tử Vạch đế thiên bay hướng bên trong Giờ khắc này có lệnh bài mở đường Không người dám ngăn cản họ Mấy đao tu dẫn đầu cung kính nói Tôn chủ có dặn trước mời các vị sang bên này U, V, W, W, M Ba người bay tới một thiên điện Môn nghị khiến đại quân trong trường bốn phía Đề phòng mọi người Không cho tới gần Bao gồm tốn thiên nhân Thậm chí là tôn ngộ không Mắt tôn ngộ không lón kia tò mò, Tống Thiên Nhân càng tò mò hơn. Diêm Xuyên quen biết bạc. Theo lời nói thì hình như quen hơn 5.000 năm trước. Hơn nữa Diêm Xuyên từng đến thiên đao cương vực, nhưng không phải khi đó bọn họ ở phong ấm giới sao. Tống Thiên Nhân càng tức giận đệ tử thu thập tình báo hơn. Kết! Diêm Xuyên, Ủy cốt tử, Bạch Đế Thiên tiến vào một đại điện. Trong đại điện đang đặt 11 quang tài. Bên cạnh quan tài có một lá cờ đen. Bạch đế thiên tò mò hỏi. Thánh vương, đây là thứ lúc trước người bố trí sao? Diêm xuyên gật đầu, nói. Năm đó khi ta gặp bạch đồ thế cùng hắn nhận nhau ở tại đấy tiến hành mộng nhập thiên cơ cho hắn. Diêm xuyên nhìn hướng huyện cốt tử kêu lên. Nguyễn Cốc Tử Nguyễn Cốc Tử ngật đầu Ở bên ngoài Mắt Tống Thiên Nhân lón tiên sốt ruột Gã rất muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì Nhưng mông nghị dẫn theo binh mã dũng quân đoàn canh chừng Tống Thiên Nhân không tiện điều tra Chính lúc này Đại điện phía xa bổng vang tiếng quát dài Là giọng của Nguyễn Cốc Tử Hồn Quy lai hề Âm âm Phúc chốt bên ngoài đồ thế tôm phong vân biến sắc, đại phong nổi lên bốn phía. Tống thiên nhân tôm ngộ không lộ vẻ mờ mịt. Bên trong có nhiều hồn phách tụ tập từ bốn phương tám hướng, 11 quan tài, 11 người hồn phách quay về chỗ cũ. Âm âm. Hồn phách không ngừng ui vào 11 quan tài. Diêm xuyên đứng ở đằng trước nhất nhìn. Nguyễn Cốt Tử, Bạch Đế Thiên sống vai bên nhau. Bạch Đế Thiên trầm ngâm nói, Bạch Đồ Thế là Bạch Đồ Thế con của ta. 200 trăm phần hồn phách của Bạch Đồ Thế không đi du liệt cùng Thánh Vương, không biết tới lúc đó có sinh ra mâu thuẫn không. Nguyễn Cốt Tử cười nói, Ha ha ha ha ha ha, Bạch Chí Tôn không cần lo. Bạch Đồ Thế Trừ là nhi tử của ngươi ra còn có một thân phận khác Hắn là đệ nhất á tướng Đệ nhất chiến tướng của Thánh Vương Thiên ân mênh mông Hắn là người trung thành với Thánh Vương nhất A. Bạch Đế Thiên đâm chiêu Tất cả hồn phát tiến vào quan tài Diêm xuyên kiên nhẫn chờ một nén nhan Âm Nắp một quan tài bỗng nổ tung Một nam nhân mặt có vết sẹo chậm rãi ngồi dậy. Diêm xuyên vung tay, lấy một mặt ngọc phù xuống tráng nam nhân. Dường như mặt ngọc phù trấn áp ý chí của nam nhân, mặt ngọc phù bị lấy xuống, sát ý cuồng bạo phát ra. Hơi nước trong không khí chết mắt ngưng kết thành sương, sát khí cuồng bạo xuyên qua đại điện lan ra ngoài. Ngoài đại điện. Một vài thủ vệ hoàn toàn biến sát mặt Két két két két Mười thánh nhân khác cũng từ bên trong chậm rãi mở nắp ra 11 người từ từ tỉnh táo lại Nam nhân có vết đạo mở mắt ra trước Trong mắt vắng ra hai luồng đao quang Xé rách hư không Nam nhân có vết đao quay đầu chợt thấy diêm xuyên Quỷ cốt tử bạch đế thiên đứng một bên Sát khí ban đầu phát ra từ nam nhân có vết đau chợt thu lại Ẩm um. Quang tài nổ tung Nam nhân quỳ một gối xuống đất Mắt lón ti kết động Nam nhân mắt ngấn nước kịch động Gần như gào thét Thần, thần bạch khởi Khấu kiến thiên đế Thiên đế chúng ta son lại rồi Thiên đế cuối cùng thì thần không bị bỏ lại Người này gào thét như có thể lập tức cảm nhiễm mọi người, mắt hủy cốt tử cũng ướt nước. Diêm Xuyên vui vẻ nói Tốt! Tốt! Tốt! Bạch Khởi Từ hôm nay Phong Bạch Khởi làm đệ cử quân đoàn trưởng của Đại Trăng Thánh Đình Hiệu võ An Hầu Trên vân hải khí vận ở Hàm Dương chật vang tiếng nổ lớn Các quan viên ngửa đầu nhìn trời. Lộ vẽ kinh ngạc. Rốt cuộc là ai được long ân dày như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 9 chương 60 tiếng quân vào tử thanh cương vực. Bờ, ạc đế thiên đứng một bên kinh ngạc nhìn. Bạch khởi, võ án hậu. Không hề kiến công lập nghiệp đã được phong hầu ngày. Tại Đại Trăng Thánh Đình thì Bạch Khởi trước mắt là người đầu tiên. Còn nữa, Bạch Khởi gọi Diêm Xuyên là Thiên Đế, đây là nhi tử kiếp trước của mình, Bạch Đồ Thế sao? Bên ngoài Đồ Thế Tôn, Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên, hủy cúc tử trở lại Long Liễn. Tống Thiên Nhân Tôn Ngộ không tò mò nhìn 11 người đứng ở cửa đại điện. 11 người đều mặc áo giáp, ai nấy ngửa đầu nhìn trời. Người dẫn đầu trên mặt có một vết sẹo trông rất dữ tận. Trên bầu trời kiếp vân cuồn cuộn. Tống thiên nhân kinh ngạc nói. Cổ tiên kiếp. 11 người này sắp thành tựu cổ tiên. Kiếp vân lăng lộn, thiên hôn địa ám. Bạch khởi dẫn đầu trừng mắt. Rai. Một tiếng rống to. Đất dưới chân bạch khởi rung lên. Gã vung trường đao lên trời. Đao mang to lớn mang theo sát khí ngập trời sông hướng kiếp vân. Sát khí ngưng tụ thành từng đó huyết liên cùng với đao mang. Tống thiên nhân nét mặt xa sầm. Sát nghiệp tụ liên. Ẩm. Kiếp vân minh mông bị bạch khởi một đao chém thành hai nửa. Kiếp vân đen thua như bị một đao của Bạch Khởi nhuộm đỏ. Nhất đao phá kiếp. Mặt của Tống Thiên Nhân đen như than. Bạch Khởi trầm giọng nói. Còn lại giao cho các ngươi. Mười người đồng thanh kêu lên. Vân Thư Đại Nhân. Mười người cùng dơ đao hướng trời kiếp vân đã cắt đôi lập tức bị chém nát. Âm âm dây lát sau kiếp vân hoàn toàn tan biết. Tống thiên nhân không biết nói gì. Cái này là độ cổ tiên kiếp sao? Tổ cha nó, các ngươi đang sắc dựa leo sao? Đây chính là cổ tiên kiếp. Sao trông dễ quá vậy? Chém thiên kiếp xong, bạch khởi mang theo mười thuộc hạ lại đi tới trước mặt diêm xuyên. Bạch khởi cười hỏi. Thánh vương. Đã kết thúc tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Tống Thiên Nhân đứng một bên hận không thể cởi giày đập vào mặt Bạch Khởi. Đã kết thúc tiếp theo chúng ta nên làm cái gì giọng điệu gì thế này? Cho rằng độ kiếp là món ăn chơi sao? Tống Thiên Nhân nhớ tới lúc trước độ cổ tiên kiếp thì thừa sống thiếu chết gã nhìn đoàn người Bạch Khởi như thấy quái vật. Diêm xuyên trầm giọng nói. Chờ một tháng nữa, một tháng sau, bình diệt tử thanh cương vực. Bạch Khởi gợp đầu, nói. Tôn lệnh. Bạch Khởi quay đầu nhìn Bạch Đế Thiên, nhớ mày cuối cùng thở dài. Bạch Khởi nói. Thánh Vương, thần muốn giết thanh thần Vương. Tống Thiên Nhân đứng bên cạnh không biết nói gì. Cái gì mà muốn giết thanh thần Vương? Thanh thần vương là tổ tiên, Ngươi cùng lắm là một cổ tiên, Ngươi muốn giết thanh thần vương. Muốn giết là được sao?